Đi với ma mặc áo giấy. Người khách bước vào phòng giám đốc chào và nói rất tự nhiên. Xin chào Y.S. Kanger Majenovic, thủ trưởng vẫn khỏe chứ à? Vừa rồi em đã nộp đơn xin thủ trưởng nhận em vào cái chỗ ghế còn trống ấy, thủ trưởng xem thế nào. Có, tôi đã nhận được đơn, ông giám đốc đáp, nhưng có thể là cậu không hợp với chức vụ ấy. Như thế nghĩa là ông không nhận em vào chỗ ghế khuyết? Không. Như vậy là ông đã quyết định một cách đúng đắn đó, người khách nói và bước đến bên bàn ngồi xuống chiếc ghế cạnh đấy, bởi vì ai thu nạp một kẻ ranh ma như em đều có tội với nhà nước. Nếu ông muốn biết tại sao, thì em xin thú thật rằng, cái tính em khó sống nổi một ngày nếu không đánh lừa ai, nếu không vơ vét bỏ túi một cái gì. Cái tác phong ấy như một chứng bệnh kinh niên ở em. Nhưng điều tai hại là cho tới nay chưa có đoàn kiểm tra nào phát hiện được những cái bị hục do em cũng Nhưng em tin rằng, ở cơ quan này, dưới tài lãnh đạo của thủ trưởng may ra em có thể sửa được. Đôi khi em có đấu tranh với bản thân, với sự cám dỗ, nhưng con sói dù có ra khỏi rừng thì lông nó vẫn xám, đánh chết cái nét không chừa, người khách dừng lại có vẻ xúc động, lấy tay chầm chấm nước mắt, lại còn cái tác phong nịnh bợ, đút lót cấp trên nữa chứ. Ví dụ, ở phòng thủ trưởng mới đây nhất, tháng nào em cũng bỏ quên trăm rưỡi rúp, khi thì trong ngăn kéo bàn Khi thì dưới tờ báo, cứ thứ bảy em thường mang biếu thủ trưởng cũ của em khi thì chai rượu cô nhắc, khi thì hộp bánh gato, lúc thì hộp trứng cá đỏ. Người khách lại xúc động và im bặt. Bỗng dám đốc hỏi một cách đột ngột. Chẳng lẽ chưa lần nào cậu bị người ta phát hiện ư? Không, chưa hề một lần nào cả, chỉ có thủ trưởng cũ của em biết. Thôi được, cậu cứ chuẩn bị hồ sơ lý lịch. Coi như tôi nhận cậu vào chức vụ đang trống. Thử xem tài nghệ cậu sẽ phát huy được như thế nào với tôi.